Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nam thấy trên đó là chiếc khăn tay mà lúc nãy anh đưa cho chủ nhà xem chưa kịp lấy lại. Anh chưa kịp hỏi sao nó lại nằm trên xe lăn của ba anh thì anh đã vội vã cầm lên xem. Có mấy chiếc hiển lên trên chiếc khăn. Con đã để mất vật mà ba đã cố ý để lại cho con. Làm sao con có thể giúp ích được cho ba? Rồi con cũng sẽ chẳng còn gì. Hãy tìm lại cho được. Bất giác Nam kêu lên, bất thượng. Người đàn ông chủ nhà không hiểu Nam nói gì, nhưng không khỏi lạ mà một lần nữa bỏ vào trong sau khi để lại chiếc đèn. Nam đọc lại lần nữa những chữ trên chiếc khăn, anh nhận ra đó là nét chữ của cha mình, chẳng hiểu ông viết lúc nào mà nét mực còn mới nguyên. Sau một hồi ngẫm nghĩ, chợt Nam hiểu ra, anh nói: "Hẹn chính là vậy." Anh nhớ đêm hôm đó mẹ xuất hiện trong phòng, giờ khi bà đi thì bức tượng cũng biến mất theo, mà trong việc này thì lạ mà hình như hiện ra bóng dáng của mẹ anh lại càng rõ. Phải chăng? Nam không dám nghĩ tiếp, nhưng trong đầu anh biết phải làm gì, anh nói vào trong. "Cháu không cản nữa, xin phép chú cho đi về." Anh vừa bước ra cửa Tiền binh trong lại vọng ra tiếng kèn lúc nãy, chừng như giữa người thổi kèn với cha anh không phải là một hay đúng ra theo Nam nghĩ, người nào đó cố ý chối lên tiếng kèn đó là để cho cha anh và anh nghe thấy. Nghe vậy nên Nam dừng lại lắng nghe, hình như người thổi kèn biết được có người đang lắng nghe thì hướng khởi lên, càng thổi càng xa giết như xu lòng người. Không thể không hỏi, nên dù không nhìn thấy ai trong nhà lúc đó, Nam phân hỏi vọng vào. Tôi muốn nghe thêm vào một hôm nào đó, có được không vậy? Anh nói xong thì bước đi mà không cần nghe thêm câu trả lời. Lúc ấy, ánh sáng trong ngôi nhà bỗng vụt tắt, trả nó về với bóng tối cô hữu. Đã khá lâu rồi kể từ ngày du học trở về, Nam chưa từng thăm ngôi nhà cũ nơi mà có phần mộ cha mẹ. Vừa thấy anh thì bà sầm già lý anh đã gieo lên Cậu hai về kịp lúc quá, tôi chờ cậu hai quá chờ. Cô Hòa là người Tàu nhưng đã sống lâu đời với gia đình anh nên bà hầu như nói tiếng Việt, không thua bất cứ người bản xứ nào. Bà cũng chính là người đã từng chăm sóc anh, nuôi nấng từ miếng sữa, miếng cơm thổi anh còn nhỏ. Thời ấy mẹ anh luôn đi đây đi đó lo kinh doanh nên mọi việc trong nhà đều một tay do bà cô Hòa. Sao cậu không về qua nhà? Câu hỏi cũng là lỗi trách nên Nam nhẹ giọng. "Con xin lỗi vú, do con vẩn quá." "Bận gì thì cũng phải về thăm một mã ông bà chứ, chỉ vì phắng cậu mà xảy ra bao nhiêu chuyện, giờ này làm sao mà lo cho kham." Nam ngạc nhiên, "Chuyện gì vậy vú?" Bạt thở dài. "Liên tục xảy ra các chuyện hết mà sự tới ông, ngày nào cũng quấy động lên không ai chịu nổi." nhất là bà, chẳng hiểu sao từ mấy hôm nay bà lẩm lộn lên dữ quá, cứ cúng vãi bao nhiêu trên bàn thờ, bà cũng quăng xuống hết, và hồi nửa đêm qua còn ném cả những thứ thờ trên bàn thờ ông nữa. Mà tôi biết chắc việc ném đồ thờ trên chỗ thờ của ông không phải là do ông làm, mà là do bà. Cậu biết tính nổi khí xung thiên của bà lúc còn sống, khi giận lên thì bà bất kể trời đất. Năm bước vào coi thì quả như mô tả đặc biệt là phần mộ của ông sau vườn, hầu như những chữ trên bia mộ đều bị xóa bê bét. Vừa xem qua thì Nam đã hiểu phần nào, anh lắc đầu ngán ngẩm. Con người ta một khi máu ghen đã nổi lên thì còn kể gì nữa. Cô Hòa ngạc nhiên. Cậu nói gì vậy, ai ghen? Thì mẹ con chứ ai. Nhưng bà chết rồi mà ông cũng đã mất, vậy ghen với ai? Nam đột nhiên hoảng Vũ biết có ai quen với ba con tên là Hồ Điệp không Cô Hòa giật mình Cậu cũng biết sao Vũ cũng biết Cô Hòa bỗng hạ thấp dọng Như sợ có người nghe thấy Người ấy chính là người tình của ông từ 10 năm trước Vũ biết bà ấy bây giờ ở đâu không Ở gần đồn điện cụ của ông Lâu quá rồi tôi không có nghe tiếng Bà ấy trẻ hơn mẹ cậu nhiều tuần nguyện là khóa khôi một trường đằm ở Đà Lạt thứ ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net